Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tài cáng giá như cào xé anh. Nhưng nào làm gì được vì Ngọc Duy đã lấy chân đẻ lên thật chặt hai tay. Đến lúc thấy biện nàng đang há hốc ra đôi mắt đã thất thần còn chân tay không bụng vậy kháng cự được nữa. Viết chặt người tỉnh đã chịu nhầm mát xuôi tay. Ngọc Duy bấy giờ mới thốt lên câu nói. Chào mọi người. Hãy chết tìa em. Giờ đây anh sẽ làm chủ khoa máu Anh sẽ đi tìm một người Phải đẹp như hoa khôi Mới thật xứng đôi Còn em với cái tay can ra Cái bớt trên mặt Mỗi khi giận em đi đâu Khiến anh mắc cớ mọi người Bởi dùng nhàn xấu si của em Nhìn chăm ảnh đã nằm chết trên bãi cỏ Để phi tàng Ngọc Duy mặc lại quần áo cho nàng Thật tươm tất Cũng như bôi xoa tất cả dấu vết trên thân thể Rồi anh ôm xác nàng quăng xuống dòng sông nước đang chảy xiên. Giết xong người tình Ngọc Duy về đến nhà. Anh vội vàng hỏi hai lão già đang ngồi bàn thảo kế hoạch đi tìm co bảo. Hai bác của thầy Trâm Anh về nhà chưa? Lão Triệu vội ngước nhìn Ngọc Duy. Đoàn ông lên tiên hoài lại. Bác thầy hai cháu đi chung với nhau cơm mà. Ngọc Duy liền nói rồi. Phải. Nhưng mới nửa đường trầm anh nói Phải đi tìm thêm người Rồi trầm anh bỏ đi biển biệt hàng giờ Làm cháu chờ hoài không thấy Mới trở về đây hỏi lại Lão trường gìn chỉ thôn Chắc trầm anh đang đi tuyển thêm người Và lại cô ấy Cũng chẳng bé mỏng gì Mà sợ bị lạc Chút nữa sẽ về nhà thôi Dù lão thầy bói nói trần ác Nhưng lão chịu biết tính đưa cháu gái Ông đâm suy nghĩ rồi nói Từ nhỏ đến giờ tính tỉnh con chồng anh nhút nhát, đi đâu nó cũng muốn có người đi kèm. Hôm nay sao lại một mình đi tìm người, mà nó có quen biết với ai đâu. Qua thái độ hoài nghi của Lão Triệu, làm Ngọc Duy cảm thấy lo sợ viện phong. Anh biết ông có cái thứ giác quan nhạy bén từ đó có thể mưu đồ của anh sẽ bị bại lộ, và hai lão già kia sẽ hiệp lực chống lại anh. Cho nên Ngọc Duy lại bội vã giả lạ trước mặt hai người. Rồi sau đó anh sẽ mưu tính cách trừ diệt luôn hai người này trong đêm nay. Ngọc Duy mới nói. Thầy Trương và bác Triệu ai nói cũng phải. Để cháu chở Trâm Anh về, còn hai bác ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải lo nhiều thứ trước khi lên đường. Thấy trời đêm đã khuya, Lão Triệu cùng Lão Thầy Bói Trương gìn đi về phòng ngủ. Để mà mình Ngọc Duy ngồi cửa chờ đón đợi châm anh Ngọc Duy đồng ngờ Hoàn hồn châm anh lại quá linh thiêng Nàng mới chết từ chiều Mà giờ đây lại đang hiện hồn Về trong giấc ngủ của Lão Triệu Đêm này Lão Triệu rất mệt mỏi Vì cả ngày ông cùng Lão Họ Trương Cứ mãi suy nghĩ về con đường dẫn đến khu rừng giả quản Sơn Đến tối lại không thấy đứa cháu gái trở về Làm ông càng mệt mỏi và suy nghĩ mung lung Nên vừa đặt lưng nằm xuống là ông đã chợp mắt ngủ say Bỗng nhiên Lão Triệu thấy có người đang lây chân ông thức dậy Ông vừa mở mắt ra Đã nhìn thấy Trâm Anh Người đang ướt sũng nước Đang đứng mêu máu khóc Làm ông phải buột miệng kêu lên Cháu đi đâu đến giờ mới về Mà sao người lại ướt sũng những nước như thế Bây giờ hồn ma Trâm Anh đang mêu máu nản tức tuổi nói với Lão Triệu Tội cháu quá bác ơi, tiền khốn nạn Ngọc gì đã giết chết cháu. Hắn còn dìm cháu xuống một con sông để phí tang. nên hồn mà cháu không thể siêu thoát, phải về đây báo mộng cho bác biết. Lào Triệu không tin những lời cô cháu gái vừa nói. Ông bội bảo chữa Ngọc gì? Sao thằng gì nói bác là cháu bỏ nó giữa đường thì tìm thêm người. Để chúng ta sửa soạn lên đường đi tìm kho báu Hồn mà châm ảnh liền lắc đập Đôi mắt nàng đầm đỉa những giọt lệ đang rơi lên gõ má Bác đừng tin tên vốn nạn ấy Hắn có mưu đồ chiếm đoạt kho tàng làm của riêng Để giết chết cháu Mà có thể sẽ giết luôn cả bác Lão triệu nghe xong thấy người buồn ruột cả chân tay Ông không ngờ tâm địa Ngọc Duy lại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net